Vâng, kính thưa quý khán giả, sau đây Trân Như và Tường Vi xin mời quý khán giả đón nghe một câu chuyện có tựa đề Kim Vân Kiều Tân Truyện của nhà văn Hoàng Thị Bứt Ti nói về chế độ Cộng sản Việt Nam sau năm 1975. xã hội chủ nghĩa khi miền bắc thôn tính miền nam với dần nghĩa giải phóng người dân nam bộ ra khỏi những sự đàn áp của mỹ ngụy chiến tranh chấm dứt người người nơm nớp an hưởng thái bình có nhà ông thượng sĩ ngụy họ vương gia tư thì cũng như mọi người miền nam bị đánh tư sản lúc bấy giờ của hương hỏa ba đời ông cha để lại một sớm một chiều trở thành tài sản của nhân dân thượng sĩ ông xưng hạ ba người con một trai hai gái vương ông đặt tên cho con trai út là quan mang họ vương để nối dòng tông đường người con gái lớn là thúy kiều cô em gái kế tên là thúy vân thúy kiều tài sắc vẹn toàn một lần cười nghiêng thần hai lần cười nghiêng nước nổi tiếng hồ cầm có một không hai thúy kiều Một trong sáng như trăng rằm, tóc như mây, da như tuyết, môi cười như hoa, miệng nói như ngọc. Nhà có hai người con gái đẹp như hai đóa trà mi khiến cho hai ông bà họ Vương ngày đêm khắc khoải không yên. Một lần tên công an phường với đám lâu la của hắn đến nhà tìm cách lân la, buộc hai cô Thúy cùng với Vương Quan đi làm thủy lợi và là Vương bà hồn vía lên mây có bao nhiêu tiền trong nhà lấy ra phân phát hết cho chúng. Có đêm Thúy Kiều sau một ngày bôn ba mua bán ở chợ trời về phải khóc thét lên. Trời ơi mẹ, tiền con mới bán cái quần bò để dành mua hàng ngày mai đâu mất rồi. Vương bà mặt mày tái mét. Ừ, mẹ à mẹ đưa cho mấy chú ấy hết rồi. Thúy Kiều nhìn mẹ, mày ngài Dượng Ngọc mắt phượng tròn xoẹt. Mấy chú nào? Thúy Vân thấy trong điều ảo não của mẹ, cầm lòng không đặng, dịu dàng lên tiếng. Chị hai, mẹ đưa cho bác hồ trưởng khóm với mấy chú công an để đóng tiền thủy lợi cho mấy chị em mình hết rồi. Thúy Kiều ngồi phật xuống ghế. Cái quần bò cuối cùng cũng bán rồi, đâu còn gì để bán nữa. Số tiền đó còn tính để làm vốn mỗi xoài, ối cóc gì để trước nhà bán đỡ. Thấy chị hai giận đến muốn dần mâm, sáng chén. Thúy Vân buồn so. Bác trưởng khóm với mấy chú đó làm dữ quá nên mẹ sợ. Thúy Kiều đang bực bội, nẹt nghe Dẹp đi mày, mở miệng là bác bác chú chú nghe mệt quá. Mấy cái thằng đó mà bác bác chú chú với tao, là tao đá cho sức càng gãy gọng Quái gì mà phải sợ tụi nó. Còn cái chó gì để mà mất nữa đâu mà sợ. Vương ông ngồi trầm ngông nãy giờ, nghe ba mẹ con lên tiếng, chợt thở dài lên tiếng. Lần sau họ muốn làm tình làm tội gì ạ. Thì cứ để họ làm đi, còn kiều nó nói đúng đấy, nhường nhịn giết rồi cũng không đi tới đầu, ngày nào cũng bị chúng rỉa như thế này thì cũng chết. Vương bà đang hờn thúy kiều, quay sang sùn sụt tuổi thân. Ông cứ bênh con kiều, ông coi ông bênh nó giết rồi nó không dông ai, Ăn nói cứ như cái đồ đá cá lăn dưa. Bà chắc tôi ạ, thì chắc làm sao? Con gái mới chừng đấy tuổi đầu mà đã hồng nhan bạc mận. Tôi đi cải tạo ngót nhét ba năm trời. Nó ở nhà vừa lo buồn thì thằng Kim Trọng nó đi vùng kinh tế mới mút mùa lệ thủy. Vừa kê vai gắn vác gia đình. Ngày nào cũng chạy rong ngoài chợ trời. Lá ngọc cằn vàng nào mà chịu cho nổi. Bà Vương cay đắng. Ông bà mình có cái câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn mà ông bộ bà tưởng gia đình mình còn sống ở trong uh, vũng bùn à thôi khoác kia bà con không thấy sao phương bà tiêu nghỉu lặng thân thiết kiều đằng hắn hạ giọng nhỏ nhẹ thưa với cha <cười> bà à con đang tính như thế này mấy ngày nay con có quen được với mấy tay tổ chức vượt biên giá cũng rẻ thôi bà mỗi đầu người là mười cây thúy vân kêu lên Nhà mình không có lấy nửa chỉ Mười cây ở đâu mà có Huống hồ gì mình cần tới năm chục cây cho năm người Thuyết Kiều chặt lưỡi Hãy em bằng con mắt có đuôi Mày im đi Tao đã nói hết đâu Vương bà có ý bân Thúy Vân Mẹ nghe nói vượt biên lúc này nguy hiểm lắm Người ta gặp hải tặc tùm lum Thuyết Kiều nói nhỏ Giọng chắc nịch Con sẽ đi Cả nhà tròn mắt nhìn cô Không chờ cho họ nói thêm điều gì cô giải thích con quen với thằng chủ tàu tên mã giám sinh nếu con không lầm á thì nó muốn cho con theo thoát được một người là cứu được cả nhà bằng mọi giá con cũng phải đi mấy tài chủ tàu như mã giám sinh ấy không tin được đâu con ơi nhiều khi là công an biên phòng trả hình với con ạ đi không xong là mệt lắm đấy phản quốc đấy nghe con đàn bà thì bị cạo chọc đầu đàn ông thì bị tù nếu không chết vì đắm tàu thì cũng bị hải tặc hy vọng tới đất nước tự do thật là mong manh đấy con ạ thúy kiều dư biết đến những hiểm họa không lường trước được nhưng cũng ráng gượng cười ngậm ngùi ngâm lên hai câu thơ trong cõi người ta của ông thông biện tân sinh để nhắc nhở cha mẹ và cũng để tự trấn an an mình ra đi là sự đã liều những người ở lại lại càng Nhiều hơn Bà ơi con đã tính kỹ rồi có nguy hiểm thế nào thì kiều nhi xin chịu hết dù cho ngọc nát vàng tan con cũng quyết ra đi nếu rủi con có bề gì á ba mẹ vẫn còn có một con đường khác để đi cả nhà nhìn thấy thúy kiều buồn bã hoang mang thúy vân sợ bị chị rầy như trước nên khép nép đứng im Thúy Kiều tử tốn quay sang em, giọng buồn rầu. Nếu sau này chị có bỏ thây trên biển khơi, thì chuyện nhà phải do em gánh vác. trăm sự chị cậy nhờ em, chứ thằng Vương Quan thì chả làm gì nên tích sự. Thúy Vân bối rối. Ừ, cha mẹ là cha mẹ chung, đương nhiên em phải trả hiếu. Chị đâu cần phải khẩn thiết xin em. Thúy Kiều lắc đầu, mắt hổ thu lăm lăn. Ừ, cha mẹ là cha mẹ chung Đương nhiên em phải trả hiếu Chị đâu cần phải khẩn thiết xin em Chị biết em là con gái mới lớn Chưa có một lần yêu ai Tâm hồn và thể xác của em tinh khiết như băng tuyết Nhưng mà vì chị mà, mà chị xin em hãy hiểu cho chị Này em ngồi xuống đây cho chị lại Một lạy chị xin em hãy thay chị mà lo cho ba mẹ. Hai lạy chị xin em hãy tha tội cho chị vì chị lo lắng mưu toan như tú bà, khiến cho em phải mất hết chuỗi ngày đẹp nhất của đời con gái. Ba lạy, có phải chị muốn theo lãng sinh nên chị gả em cho Kim Trọng không? thúy kiều lắc đầu khăng khăng giọng buồn bã dẹp cái anh chàng kim trọng qua một bên đi em hắn chẳng qua chỉ là gã thư sinh chói gà không chặt hắn còn lo thân hắn chưa xong lấy gì mà nghĩ đến chị giờ này á chắc hắn đang đứng soát vé ở lăng ông hồ rồi em mà lấy hắn á thì càng khổ đời em Chị thì chị nghĩ à không Chị biết một cái anh chàng người Hoa rất giàu có Nhưng thiếu cái chân đứng trong xã hội Hắn và gia đình đang bị đuổi về nước Khoảng hơn một tháng nữa thì họ đi Nếu mà em lấy hắn á Không những em sẽ sung sướng về sau Mà còn cứu được gia đình Đem ba má đi Đem thằng Vương Quang đi Nó ở đây hả Nếu không trở thành cháu ngoan của bác Hồ Thì cũng có ngày thành du đảng Có mấy ông bộ đội Thì như mán ở trên rừng Lấy nó làm chồng Thì uống phí cả đời hoa em ạ Thà làm quỷ cái nước Nam Còn hơn làm vợ mới thằng bộ đội em ạ Trong khi Thúy Vân cúi đầu Đắn đo so nghĩ Vương bà buột miệng Miễn nó giàu là được rồi Có chân đứng trong xã hội hay không Đâu cần thiết Có Nó có tiền thì muốn mua gì mà không được này là family man thích ở nhà lo cho vợ chứ không có muốn chen chân với đời thúy kiều nghe cha mẹ nói đến đây cúi đầu ấp úng không phải bà nó nó bị thọt chân dế chưa khi thúy kiều đang sửa soạn ra khỏi nhà thì nhìn thấy vương bà đang dọn dẹp cái bàn máy may cũ mềm khệ nệ bưng đi giấu sau tủ thở lòng vẫn còn áy náy vì đã cau có với mẹ đêm qua thúy kiều nấn ná gợi chuyện với vương phu nhân mẹ may cái gì vậy mẹ vương bà nhăn mặt cầm cái quần mới may màu sắc diêm dúa đưa cho con gái con coi năm nay mẹ với con vân đứng chầu trực cả ngày trời mà mỗi đầu người chỉ được có năm tấc vải không đủ may một cái quần Chứ đừng nói may một bộ đồ Đã vậy Mỗi một sập mỗi màu khác nhau Nhà nước nhà non gì mà ngoan cố quá Cứ khăng khăng mắng người dân là ngoan cố Mẹ năn nỉ hết lời Xin một màu giống nhau Để có gì chấp nối Mà may được một cái quần hay cái áo gì Cho lành lặn dễ coi Mà họ còn bày đặt làm khó Bực mình quá Mẹ ghép ba màu lại mày thành cái quần này đây. Kệ, cho ba mày mặc trong nhà. Quần áo của ổng rách hết rồi. thích kiểu nhìn cái quần chế biến kỳ quái, ba màu trắng, săn đỏ của mẹ, phỉ cười. Bắt ba mặc cái này thì ba quê tội nghiệp. Để con kiếm tiền may cho ba bộ đồ mới. Vương ổng cùng với vương quan trong buồng vén rèm bước ra. Vương ổng lớn tiếng. Mấy thằng ăn trên đầu của dân, nó không quê ạ thì thôi chứ mặc gì mà ba phải quê hả con để đó ba mặc cho mà coi mặc đi cung khắp hết cho sợ gì ai <cười> ba ba ba chịu chơi thiệt Mốt Mốt đấy bà mốt đấy bà thí kiều lườm em thằng mắc dịch mày đi đâu từ tối hôm qua tới giờ vương quan sợ hãi đứng nép bên cha ấp úng chưa nói thẳng câu đã bị Thúy kiều xỉa sói cả ngày tao chạy rông ngoài đường để kiếm ăn cho cả nhà còn mày thì đi chơi hả Ở nhà mà lo việc nhà Gánh nước rửa rau phụ chị ba mày Trốn đi chơi nữa là biết tay tao Mắng em xong Thúy Kiều thông thả dắt xe đạp ra khỏi nhà Ngang qua hai cánh cửa sắt mở toang Của căn nhà lầu bốn tầng Mà nhà nước đã tiếp thu Của ông thầu khoán hãng xi măng của chế độ cũ Người đàn ông đang ngồi Trên bậc tam cấp trước cửa Tiếu tít kêu ơi kìa cô cô Kiều Thúy Kiều đồng, đồng, đồng chí Kiều Thúy Kiều đứng lại Bẽn lẽn nhìn đàn ông mặc chiếc quần cột Và chiếc áo thun lá đang lất thất băng qua khoảng sân rộng Hắn vừa thở phì phò vừa nói Ê chào đồng chí Kiều À, à không chào cô Kiều Kiều rụt rè chào Chào ông thúc sinh tỉnh ủy Người đàn ông thở hồng học Cô đi làm." Thúy Kiều mặt mày đỏ bừng Quay đi không dám nhìn bộ đồ kém thuần phong mỹ tục Của ông tỉnh ủy Lý nhí trả lời Dạ Còn ông thúy xinh tỉnh lùi cười khề khà đưa tay chỉ ra đầu ngõ à, à tôi đang chờ gắn bún riêu đi qua muốn xử lý một tô cho đã thèm mà à, nhân tiện cũng hy vọng được gặp cô ừ, tôi nghe đồn cô nà hoa hậu à không à, hoa khôi của xóm này. À, ngoài sắc đẹp cô còn là một người tài hoa nói tiếng tây như ró. Thơ văn thì nhả ngọc phun trâu Cầm kỷ thi họa, thứ nào cô cũng sỏi cả Tôi, tôi nghe tiếng cô đã nâu Ái mộ cô đã nâu Tôi, tôi, tôi, tôi muốn được kết bạn với cô Thúy Kiều mỉm cười Dạ không dám, chẳng qua là tiếng đồn thôi Tôi chỉ là cô gái miền nam tầm thương Thúc sinh tần ủy trầm trò, chắc lưỡi lắc lư cái đầu như con gà nòi mới được phun nước à, không không sao lại miền lam tầm tường các cô gái miền lam của cô đáo để nắm mấy cô ở ngoài tớ sáo sắn bằng sao đằng ý cứ khiêm nhường thế ấy Thích Hít. cười cúi đầu cười tủm tỉm một mình người đàn ông cười hề hà giọng khẩn khoản nếu cô không chê xin cô nín ít thời giờ chỉ bảo thêm cho tôi tôi sẵn lòng trả lương cho tôi ở trong lầy nhèn nhã qua bà vợ họa thư của tôi thì cứ đi công tác ngoài ngoài hà nội mỗi tuần nhà thì quá rộng ra vào có mỗi mình tôi cũng buồn kiều làm lơ giả bộ không hiểu ra vẻ đắn đo dạ ông cho tôi có thời giờ suy nghĩ à, vâng à, vâng vâng cô kiều ạ tiền bạc đối với tôi đều vô tư miễn là cô bằng nòng làm là, là, là, là, bạn chỉ, chỉ bảo tôi thúy kiều ẩm ừ cắm đầu đi thẳng một bước buổi tối khi cả gia đình thúy kiều vừa sửa soạn đi ngủ thì một đám công an ập vào nhà vương bà hồn vía lên mây khiếp đảm nhìn bọn đầu trâu mặt ngựa đang ầm ầm quát tháo vậy đâu bắt lão giả vương cho ta. lập tức vương ông liền bị hai tên mặc hai bộ đồng phục công an xanh lè Với những cái phù hiệu vàng Đỏ hoa hòe hoa sói Túm cổ áo Lôi tới trước mặt cấp chỉ huy Tên này kê cái mặt non tròn trượt Tới sát vương ông Răng nghiến trèo trẹo Cái thằng phản động nhà anh phen này ạ Ông mà cho mày đi tù Không thấy ngày về luôn nhé Vương bà khóc ngất Ôi mấy ông ơi Chồng tôi đã đi cải tạo rồi Đã có giấy khoan hồng rồi Mấy ông có lầm không Nầm nầm nầm chống ông mà, mà nầm nầm Cái bà giả vô lý Vô nẻ này Có im không Thúy Kiều tử tốn bước ra Thưa đồng chí có chuyện gì Cha tôi đã phạm tội gì Tên chỉ huy quay lại Trông thấy Thúy Kiều mày ngài mắt phượng Nói năng tử tốn Yểu điệu đoan trang liền dịu giọng Hậm hực chỉ vương lão già à, Tôi bắt nó vì tội phản động Thúy Kiều nhíu mày Cha tôi làm gì mà phản động à, Ló dám Bêu rếu chế độ Ló mặc cái quần vô văn hoa ấy đi khắp thành phố Từ sang giờ Ló mặc quần thượng trưng cho màu cờ của Mỹ Ngụy Mấy người ngoại kiều còn chụp hình nó Thằng này phản động Ló làm mất sĩ diện quốc gia Cả nhà vương thượng sĩ sững sở Vương bà lớn tiếng kêu oan Mấy ông chỉ cấp cho chúng tôi chừng đó vải thôi May không đủ cái quần phải chấp tới ba sấp mới có một cái quần lành lặng để mặc kia mà Vương gia thấy vợ kêu khóc xót quá lên tiếng. Thôi, được rồi, từ đây về sau, mấy chú muốn tôi khỏi mặc quần cũng chẳng sao. Tôi chịu ở chuồng cho đảng và nhà nước nở mày nở mặt. Câu nói của Vương gia khiến tên chỉ huy càng thêm tức giận. Hắn trồm tới, đát tới tấp vào mặt ông già. Vương Quan nhào lên muốn sấn tới, nhưng Thúy Kiều đã kịp thời nắm chặt em trong khi Thúy Vân và Vương bà ôm nhau khóc rấm thức. Quát tháo một hồi cũng mệt. Tên chỉ huy vội vàng ra lận cho đồng bọn áp tải tội nhân đi. Vương lão bà đứng nhìn theo Vương ông bị lôi sần sật ra khỏi nhà nghĩ đến ba năm cải tạo mòn mỏi mà ông vừa trải qua. dằn lòng không được nỗi cảm tưởng ôm mặt khóc tấm tức. Tại cái thằng bán vải mà ra nông nỗi này kiều ôm mẹ nước mắt xa như mưa mẹ đừng lo xin mẹ hãy an tâm con sẽ nghĩ cách cứu cha chờ cho mẹ nguôi ngoai đêm hôm ấy thúy kiều đội mưa ra đầu ngõ tìm đến nhà thúc sinh tỉnh ủy đêm khuya than vắng mà người đẹp lại đến tận nhà gõ cửa khiến thúc sinh lòng mừng khốc khởi dìu thúy kiều ngồi xuống trường kỷ thúc sinh chẳng ngại ngùng Đồi cắt xưng hô, rồn dập hỏi. Kiều em, có chuyện gì thế hả em? Xin anh hãy cứu cha em. Chuyện gì? Chuyện gì? Em cứ nói đi, gớm. Sao mà lại cứ khóc mãi thế? Thí Kiều sụt sùi kể đầu đuôi sự việc, Trong khi thúc sinh Tần ủy cứ vò đầu bức tay, miệng không ngừng than thở. Khó nắm, khó nắm em ơi. Chưa chắc gì anh đã cứu được. Tội lặng nắm đấy, phản quốc đấy, gián điệp đấy. Thế Kiều càng nghe càng kinh hãi, vội vàng quỳ xuống, dòng châu lã chả. Em biết anh làm được, anh nhất định làm được. Thúc lang ơi, nếu anh thật lòng nghĩ đến em, thì xin anh hãy cứu cha em. Ơn này em xin kết cỏ ngậm vành, còn bằng không, bằng không em nhảy xuống sông tiền đường. ý mà không phải, em nhảy xuống cầu bình lợi mà chết quách chứ rồi Ôi, rồi rồi thầy, thầy, anh không cần em kết cỏ ngậm vành anh chỉ muốn em đến đây bầu bạn với anh ngày đổi ẩm tối hát karaoke okay. anh muốn em anh muốn em làm chi âm chi kỷ của anh nhưng mà anh có vợ rồi như vậy thì bất tiện lắm anh chán cô hoạn thư ấy lắm rồi đáng ghét Nà, cô ấy có nhiều tuổi đảng hơn anh nhưng <cười> em đừng có no cứ để nhà nước no ngày xưa Đảng bắt ăn lấy hoạn thư để thay mặt đảng mà đêm ngày theo ăn kìm kẹp, sợ ăn là trở mặt ấy thôi. Bây giờ thái bần rồi, đắn mỹ ngụy nhào rồi, đảng phải giải phóng chứ ăn chứ nị. Thế Kiều nóng lòng cứu cha cũng liều nhắm mắt đưa trật Nếu cha em được thả về thì em hứa với anh sau này sẽ trở thành tri âm tri kỷ của anh. Bây giờ em về thưa lại với huyện đường chờ cha em quay về rồi sẽ định ngày sang nâng khăn sửa túi cho anh. Ây, em đừng có no vô tư đi trong là trong vòng ba ngày thôi. nà cha em sẽ về nhà mỹ em. Thúy Kiều tạ từ lui ra lòng mừng khóc khởi đi một mặt về nhà kể lể sự tình cho mẹ hay. quả nhiên chưa đầy ba ngày Vương Lão gia đã thất thểu về đến nhà vợ con ùa ra mừng mừng tuổi tuổi Vương gia ngậm ngùi bảo Thúy Kiều. Phèn này, bà làm lụy đến con rồi, <cười> con gái bà lá ngọc cằn vàng như vầy mà phải đem thân đi lấy cái thằng tình ủy đó. Thế Kiều gượng cười với cha. Bà à, bà đừng lo, vô tư đi. Vương gia nghe Kiều nói xong lại càng thêm bi thảm lắc đầu ngán ngược. Trời ơi Kiều, chưa gì mà con đã bị tẩy não rồi ư đặt thẳng lòng thủ đô văn hóa của bốn nghìn năm vật vật văn hiến văn vẻ văn hồ đã dạy cho con những từ nặng mùi nông thôn tính như thế ư <cười> thúy kiều ấp úng một hồi rồi nhẹ giọng con con hẹn với hắn cả tuần nữa con mới tới nạp thịt cho hắn trong thời gian đó con sẽ thu xếp hơn nữa lúc ấy cũng đúng thời điểm con phải xuống tàu theo mã giám sinh vượt biên vương bà lo lắng không phải chuyện đùa đâu nha con nó thả cha con được thì cũng bắt lại được bất cứ giờ phút nào nếu con không tuân theo ôi thôi mẹ sợ cái gia đình ta sẽ không qua nội tai kiếp này thúy kiều đâm chiêu lo lắng chập lâu bỗng vỗ tay reo con có cách rồi vương quang thằng vương quang vương bà mừng rỡ cách gì vậy con vương bà nghe nói đến tên mình vương quang nghe nói đến tên mình vội vàng lên tiếng gì đó chị hai chị muốn ăn làm cái gì thúy kiều cười tủm tỉm ngắm nghĩa em trai được lắm trổ mã lắm em ngồi xuống đây đi chị có kế hay chờ vương quan ngồi xuống thúy kiều ngậm ngùi vòng vòng em ơi phen này chị đành phải nhờ em chị là chị lớn trong nhà lâu nay đâu có việc gì mà chị không vánh gánh vác hết cho các em nhưng lần này chị không thể nào làm nổi vì muốn đưa cha mẹ thoát khỏi cảnh này Nên chị đành phải xuống thuyền ra đi Sống chết ra sao Chị cũng đành phó mặc cho số mệnh Ngày ra đi đã gần kề Lại xảy ra chuyện của Thúc Sinh Nếu để Thúy Vân thay chị Mà đến với Thúc Sinh Thì càng không thể được Sau này làm vợ người ta Thằng chồng ba tàu sẽ xẻo lỗ mũi của Thúy Vân mất Thân này nếu sẽ làm ba làm tư được Thì chị cũng đã xẻ rồi Chứ đâu phải phiền lụy đến các em Chị hai chị nói đi em không thể đi gặp thúc thân thế chị may quá nhìn thằng thằng trả là, là là thấy ớn trẻ đậu rồi nhưng mà chị muốn em làm gì em cũng sẽ tuân theo thi kiều thở dài lo lắng nhìn em chập lâu ngập ngừng nói chị muốn chị muốn gả em cho hoạn thư cả nhà bàng hoàng sửng sốt trong khi vương quan kêu lên trời đất ơi chị hết chuyện nói chơi rồi hả bà ấy già thấy mồ cho chị bắt em lấy Bà càng già thì tuổi đáng càng cao em à Có bà đứng ra hứng mũi chịu sao Trong khi hai chị vắng nhà thì chị mới yên tâm Hơn nữa có như thế thúc sinh vì sợ bà Mới tha cho cha Vương bà xót cậu con trai út Cũng dãy nảy lên Từ cổ chí kim Ngay cả trong đoạn trường Tân Thanh Đâu có đoạn nào bắt vương quang phải bán mình chuộc cha đâu Đàn bà con gái mới làm chuyện đó Ba mẹ chỉ có mình nó nối dõi tông đường Lẽ nào con lại bắt em trai con làm cái chuyện phản văn hóa ấy Thúy Kiều trợn mắt Mẹ à Thời đại này là thời đại của thế kỷ 20 Chứ không phải thế kỷ mười mấy của cụ Nguyễn Du Mấy cái chuyện bán mình chuộc cha này Bất cứ đàn bà con gái làm hoài không khá được So unfair Chưa chắc người ta đã chịu em đâu chị ơi Thúy Vân im lặng nãy giờ Vội vàng lên tiếng Em đẹp trai như tài tử Hồng Kông Lại nho nhã trí thức Nhìn xa hiểu rộng Mấy ông sĩ phu bắc hà răng đen Mã tấu sai đâu làm đấy của đảng Há đã bì được với em huống gì cái ông thúc sinh Vừa lùn vừa dơ ấy bả mà thấy em sẽ mê em liền Vương quan ngần ngừ làm thân Đưa mắt nhìn vương bà như cầu cứu thấy vẫn đem gan ruột ra bày tỏ nãy giờ mà thấy vẫn không lấy truyền được thằng em vô trách nhiệm giận quá thì kiểu liền quát liền nãy giờ tao nói hết lời rồi mày có hứa không thì bảo ừ thì hứa chứ nhưng em nói lần trước là anh em tối khi nào chị qua tới mỹ là, là em bỏ bả đấy không chừng nào chị lo giấy tờ bảo lãnh cho em với bố mẹ xong thì em mới được bỏ bả tới chừng đó không biết em có được toàn thi không nữa ấy thúy kiều làm lơ giả như không nghe vương quan nói gì kiều vui vẻ dặn dò hai em và cha mẹ mọi sự nàng cẩn thận viết mấy cách cẩm nang giao tận tay cho vương quan cẩm nang một cẩm nang hai cứ thế mà làm trong khi chờ tin của hai chị bàn tính xong rồi cả nhà lục đục đi ngủ nằm trong mùng nghe mũi kêu vo ve thúy kiều trằn trọc nghĩ đến ngày mai theo mã giám sinh xuống thuyền để sang đế quốc mỹ mà lòng cứ nao lên đêm hôm ấy thủy kiều nằm mơ mơ thấy mình ngồi với giấc giác duyên trên bờ đảo Polapidon mà khải hồ cầm vừa ngâm đoạn trường tân thanh Tật nam kiếp